Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 370, Hoàng đế độc cô ngạo phong thương lang quốc tới N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ nghe được lời này của Mạc Tiêu Diêu trong lòng biết hắn quan tâm chính mình Cố suy nhất chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mọng gật đấu Mạc đại ca cám ơn ngươi Được rồi ngươi không cần phải luôn nói cảm ơn ngươi Còn như vậy ta sẽ tức giận thấy cố duy nhất đối với chính mình Luôn tỏ ra khách khách khí khí Cho nên trên mặt mạc tiêu diêu không khỏi giả vờ làm bộ dáng tức giận nói Trong lòng biết mạc tiêu diêu là cố ý nói như vậy Cố duy nhất nhẹ nhàng nít môi đỏ mọng nói May mà có ngươi Nghe được lời của cố duy nhất trong lòng mạc tiêu diêu không khỏi nhói lên một cái. Ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt hiện lên vẻ phức tạp. Cũng không biết từ lúc nào chỉ cần địa phương mà nữ nhân này xuất hiện sẽ lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mỗi tiếng cười một cách nhăn mày của nàng đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Vào lúc không nhìn thấy nàng thì trong tâm và suy nghĩ đều là bóng dáng của nàng. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ nàng thương tâm khổ sở tâm hắn cũng đau nhói hận không thể bắt người làm nàng thương tâm rơi lệ bầm thay vạn đoạn. Hiện tại nhìn thấy thiếu nữ bộ dạng cô độc hắn thật muốn ôm nàng vào lòng thật tốt bảo vệ nàng thương yêu nàng. Trong thời gian mạc tiêu diêu trong lòng suy nghĩ cố duy nhất lại không biết tâm tư của hắn. Giờ phút này nàng nhìn mọi người bên ngoài đều bận rộn trong khoảng thời gian ngắn Cố Duy Nhất cũng không biết con đường sau này rốt cuộc phải làm như thế nào Nghĩ tới đây trên mặt Cố Duy Nhất không khỏi nhuộn vài phần phiền muộn và cô đơn Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Cố Duy Nhất mà tiêu diêu như nhận thấy được cái gì môi mỏng hé ra mở miệng hỏi Duy Nhất ngươi hiện tại có tính toán gì vẫn còn phải đi về nơi đó sao Mạc tiêu diêu mở miệng mặc dù không nói địa điểm nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng Nghe vậy cố duy nhất không khỏi hơi cuộc mắt xuống trên mặt vẻ càng đậm thêm vẻ cô đơn Mạc đại ca hành thật mà nói ta hiện tại trong lòng rất khổ sở cũng không muốn trở về càng không muốn lại lần nữa gặp lại người kia Nhưng mà thiên hạ rộng lớn dĩ nhiên không có chỗ cho ta dung thân Cố duy nhất mở miệng nói xong lời cuối cùng chỉ cảm thấy trong lòng lại bắt đầu chua xót Hồi tưởng lại vài năm nay từ sau khi gặp được độ cơ ngạo phong trong thế giới của nàng Chỉ có một mình hắn mỗi ngày đều nghĩ về hắn Nhất cử nhất động một cái liếc mắt tất cả cử chỉ hành động của hắn Nàng đều để trong lòng hắn đối với nàng mà nói đó là cả thế giới Nhưng hiện tại thế giới của nàng hoàn toàn sụt đổ Giờ phút này thế giới của nàng phản phất đều cùng nhau sụp đổ mất đi tất cả sắc thái Con đường sau này rốt cuộc đi như thế nào nàng cũng không biết Thiên hạ sống lớn thật không có chỗ cho nàng dung thân Nghĩ tới đây cố duy nhất cảm thấy thật thê lương đáng buồn vô cùng Tuy nhiên lúc cố duy nhất vô cùng đau lòng Mạc Tiêu Diêu sau khi nghe được những lời nàng nói chân mày không khỏi cao lại cơ hồ không cần suy nghĩ liền mở miệng nói. Duy nhất ai nói thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân. Ngươi có thể đến chỗ của ta ở. Dù ngươi ở đó bao lâu hay cả đời cũng có thể. Mạc Tiêu Diêu mở miệng thần sắc vô cùng kích động. Nghe được lời này của Mạc Tiêu Diêu trên mặt cố duy nhất lập tức sườn sốt từ từ nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn lên Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mạc Tiêu Diêu Trong lòng không khỏi dâm lên ấm áp Ha ha Mạc Đại ca ngươi thật tốt Chuyện cứ quyết định như vậy ta hiện tại liền mang ngươi trở về Nghe được lời của cố duy nhất biết nàng đã đồng ý cùng mình trở về Tâm tình Mạc Tiêu Diêu vô cùng kích động nhanh chóng thanh toán tiền dược phí Liền cẩn thận đỡ nàng dậy đi ra bên ngoài Tuy nhiên liền tại lúc Cố Duy Nhất quyết tâm theo Mạc Tiêu Diêu trở về thì chỉ thấy trên phố lớn Kinh Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều thị vệ của Hoàng Cung. Thấy vậy chân mày Cố Duy Nhất không khỏi cao lại như thế nào trên đường cách lại xuất hiện nhiều thị vệ như vậy. Đối với vẻ mặt nghi hoặc của Cố Duy Nhất, chân mày Mạc Tiêu Diêu cũng cao lại một cái. Sau một khắc dường như nghĩ đến cái gì môi mỏng hé ra mở miệng nói Duy nhất chúng ta đi tới bên kia thôi Vừa dứt lời mạc tiêu diêu liền cẩn thận đỡ cố duy nhất đi về phía hẻm nhỏ ít người đi lại Đối với điều này cố duy nhất cũng không có hoài nghi chỉ tùy ý để cho mạc tiêu diêu đỡ chính mình từ từ đi tới hẻm nhỏ bên kia Cũng không biết đi bao nhiêu thời gian chỉ cảm thấy người qua lại càng ngày càng thưa thức hơn nữa Cố duy nhất cũng nhận ra được hướng này là đi tới vùng ngoại ô Nhưng đối với điều này nàng cũng không hề mở miệng hỏi mạc tiêu diêu chỗ ở của hắn ở đâu Trái lại mạc tiêu diêu thấy vậy môi mỏng không khỏi hé ra mở miệng cười hỏi Tại sao ngươi không hỏi ta là người như thế nào Ở đâu chẳng lẽ ngươi không sợ ta mang ngươi đi bán hay sao Nghe được lời này của Mạc Tiêu Diêu cố suy nhất không nhìn được bật cười Ha ha nếu như Mạc Đại Ca là người xấu thì trên đời này liền không có người tốt rồi Cố suy nhắc mở miệng nói Nghe thế hắc mâu của Mạc Tiêu Diêu nhẹ nhàng lóe ra trong mắt đều là vẻ kinh ngạc Chẳng lẽ ngươi như vậy liền tín nhiệm ta Ngươi còn chưa biết thân phận của ta đấy hả mạc đại ca điểm ấy quan trọng sau Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có thân phận gì trong mắt người khác Nhưng đối với cảm nhận của duy nhất mạc đại ca là tốt nhất Ta chỉ biết rằng mạc đại ca tuyệt đối sẽ không làm thương tổn duy nhất Cố duy nhất mở miệng ở trong giọng nói đều là đối với mạc tiêu diêu hoàn toàn tín nhiệm Nghe vậy Mạc Tiêu diêu chỉ cảm thấy trong lòng như có một cái tay vô hình tầm búa hung hăng nện vào. Ánh mắt nhìn cố duy nhất càng là vô cùng kinh ngạc. Vì sau nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối với hắn tín nhiệm. Nghĩ tới đây ánh mắt Mạc Tiêu diêu nhìn về thiếu nữ trong lòng càng thêm vài phần kiên định. Coi như thiếu nữ này là nữ nhân của người kia, nhưng là hiện tại hắn nhất định đoạt lấy tâm của thiếu nữ này. Nhất định. liền vào lúc mạc tiêu diêu trong lòng kiên định, đột nhiên dường như là nhận thấy cái gì nên dừng bước chân. Ánh mắt vừa ngước lên liền ngây người ra nhìn về hướng người đang đứng phía trước. Đối với sự khác thường của mạc tiêu diêu trong lòng cố duy nhất nghi hoạt. Mạc đại ca tại sao lại không đi tiếp? Cố duy nhất mở miệng hỏi lập tức từ từ ngẩm đầu lên nhìn chỉ thấy mạng tiêu diêu đứng ngây ra ánh mắt nhìn về phía trước lại hiện lên vẻ cứng đờ. Thấy vậy trong lòng nghi hoặc nàng không khỏi hướng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đương nhiên không biết khi nào phía trước bọn họ cách đó không xa một đảo bóng dáng cao to quen thuộc duy nhất chỉ cảm thấy bị sét đánh giữa trời quang trong lòng chấn động đôi mắt mở to ánh mắt đều là không dám tin. Là hắn Độ cơ ngạo phong Làm thế nào hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này Liện tại trong thời gian cố duy nhất Kinh ngạc chỉ thấy nam nhân đang đứng phía trước Từ từ đi về phía hai người bọn họ Cự ly chỉ cách bọn họ vài bước Thì dừng lại đôi môi mấp máy mở miệng nói Duy nhất cùng chấm trở về Nam nhân mở miệng giọng nói trầm thấp ánh mắt Nhìn cố duy nhất càng là thâm thúy nóng sực Thấy vậy tâm của cố duy nhất như có người thắt lại nhói một cái Cho dù nam nhân này làm thương tổn nàng như thế nào Nhưng mà sau khi nhìn thấy hắn thì trong lòng vẫn không nhìn được đau xót Đau đớn trong lòng khiến cố duy nhất âm thầm mắng mình thật sự vô dụng Trong lòng ảnh não cố duy nhất cắn chặt xăng hoặc kiềm chế xung động trong lòng ánh mắt nàng lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào độc cơ ngạo phong trong lòng đã có quyết định. Độc cơ ngạo phong ngươi đi đi ta sẽ không cùng với ngươi trở về. Cố duy nhất mở miệng giọng nói điều là vẻ kiên định. Nghe vậy hai hàng lông mày của độc cơ ngạo phong nhẹ nhàng cao lại một cái. Suy nhất ngươi đừng hồ đồ nữa. Ngươi trước cùng chấm trở về, sau khi trở về chấm sẽ cho ngươi một lời giải thích Ta không có hộ đồ, hơn nữa sự thật đã vẫy ngươi còn có cái gì để giải thích Nghe được lời nói của độc câu ngạo phong trong lòng cố duy nhất liền nảy lên một cố lửa giận Vốn lửa giận đã được kiềm chế hiện tại gặp độc câu ngạo phong liền lập tức lần nữa bùng phát dữ rồi Dù sao, bởi vì bác kỳ là ai Sau khi biết được người mình yêu chỉ xem chính mình là kẻ thế thân thì không ai có thể tỉnh táo đi đón nhận tha thứ Cố suy nhất tự nhận chính mình không phải thánh nhân hoàn toàn không làm được điểm này Nghĩ tới đây cố suy nhất lần nữa mở miệng nói Đột câu ngạo phong ta chỉ hận trước đây không có sớm nhận ra từ đầu đến cuối trong lòng ngươi chỉ có nữ nhân khác Chẳng qua là bởi vì đôi mắt của ta cùng nữ nhân kia tương tự Mới có thể bị ngươi xem như kẻ thế thân Nhưng hiện tại ta đã giác ngộ Người ngươi yêu không phải là ta Vậy sao còn muốn ta theo ngươi trở về lại lần nữa làm kẻ thế thân Đầu ốc của ta cũng không có bị cửa kẹp Càng nói cố duy nhất càng tức sần thần sắc càng trở nên ghích động Nhìn thấy dáng vẻ tức sần tràn đầy kích động của Cố Duy Nhất Mạc Tiêu Diêu sợ nàng lại động thai khí môi mỏng hé ra nhẹ nhàng nói nhỏ Duy Nhất bước sần cẩn thận thân thể Mạc Tiêu Diêu mở miệng ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Duy Nhất không hề che giấu chút nào Nghe lời Cố Duy Nhất đối với mình thì tức sần chỉ trích Còn Mạc Tiêu Diêu đối với nàng quan tâm Người nào không biết còn tưởng bọn họ mới là một đôi Lại thấy mạc tiêu diêu cẩn thận ôm cố duy nhất hành động thân mật như vậy Càng xem chân mày độc cô ngạo phong càng nhú chặt Duy nhất chuyện cũng không phải như vậy Ngươi trước cùng chấm trở về chấm cam đoan nhất định sẽ giải thích rõ ràng Hơn nữa ngươi không phải là kẻ thay thế Ngươi chính là ngươi là cố duy nhất là nữ nhân chấm thương yêu nhất Nữ nhân chấm yêu thương nhất Ai tin? một câu ngạo phong ngươi cho ta là kẻ ngốc sao ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, ta hiện tại muốn rời khỏi ngươi. Vừa nói dứt lời Cố Duy nhất ngầm đầu nhìn Mạc Tiêu Diêu nói Mạc đại ca chúng ta đi. Ừ hảo. Nghe được lời Cố Duy nhất, khóe môi Mạc Tiêu Diêu nhẹ nhàng con lên hướng Cố Duy nhất, dịu dàng cười một cách mới lập tức cẩn thận ôm nàng rời đi. Nhìn thấy Cố Duy Nhất và Mạc Tiêu Diêu hai người xem mình như là người trong suốt độ cơ ngạo phong trong lòng không khỏi xoẹt một tiếng tức giận trong lòng lập tức vọt thẳng đến đỉnh đầu Tay dài xuôi ra bàn tay liền lôi kéo gắt gao giữ chặt Cố Duy Nhất mở miệng nói Duy Nhất ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là giáo chủ ta giáo giết người vô số thủ đoạn hung tàn Hắn chính là tà môn ngoại đạo Ngươi thật sự muốn theo hắn cùng rời đi sao Độ cơ ngạo phong vừa nói vừa đưa tay chỉ mặt tiêu diêu mở miệng quát Nghe vậy trên mặt cố duy nhất không khỏi sưởng sốt Lập tức nước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn người đứng bên cạnh mình Nam nhân này đối với nàng đầy đủ dịu dàng trong lòng kinh ngạc Nàng cũng biết Mạc Tiêu Diêu là một người xuất sắc lại cực kỳ ưu tú xuất chúng hơn người tuyệt đối Không phải là người bình thường lại không nghĩ tới Mạc Tiêu Diêu lại là người mà ai nghe tên cũng phải biến sắc giáo chủ tà giáo Khó trách lần trước ở khách sạn sau khi nghe được những người đó thảo luận về chuyện tình của tà giáo Biểu hiện của hắn lại kỳ quái như vậy Thì ra là thế Liện trong thời gian cố duy nhất suy nghĩ Mạc Tiêu Diêu sau khi nghe được độ cơ Ngạo Phong nói lại chứng kiến Cố Duy Nhất chỉ nhìn mình mà không nói lời nào trong lòng khẽ nhói lên một cái trong mắt càng là hiện lên vẻ căng thẳng. Duy Nhất Mạc Đại Ca Ngươi thật sự lá giáo chủ tà giáo. Cố Duy Nhất mở miệng hỏi nhỏ Nghe được lời này của Cố Duy Nhất lại thấy nàng nhìn mình với ánh mắt cha hỏi Mạc Tiêu Diêu đầu tiên là mất máy môi sau đó nhẹ nhàng gật đầu phải, ta chính là giáo chủ Tà giáo. Duy nhất bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta. Ngươi phải chăng cũng giống như những người đó đều sợ ta chán ghét, ta rời xa ta. Mạc Tiêu Diêu nói xong lời cuối cùng trên mặt không khỏi nuộm thêm vài phần cô độc. Hắn biết thiếu nữ trước mắt này có những đặc điểm khác người nhưng mà hắn luôn một mực che giấu thân phận của mình không có nói ra cho nàng biết, con lẽ hắn sợ Tiêu nữ này biết được. Thân phận của hắn sẽ sợ hãi hắn rời xa hắn. Hắn thật sợ mất đi thiếu nữ này. Trong thời gian Mạc Tiêu Diêu trong lòng lo lắng cố duy nhất đột nhiên nhò miệng cười một tiếng. Như thế nào hả? Ta còn nhớ lúc Mạc Đại Ca biết được thân phận của ta. Ca đã nói với ta cho dù ta có thân phận gì chúng ta đều là bằng hữu. Chúng ta ghét giao không phải là không màng thân phận hay sao cho nên dù mạng đại ca ngươi có thân phận gì ta đều không quan tâm. Ta chỉ biết mạng đại ca đối ta thật tâm, không giống người nào đó chỉ xem ta như một kẻ thế thân.